Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 trong CD về truyện ma pháp sư đô thị của tác giả Như Quỳnh. À, trong CD về Thanh Hải và Hậu Béo, trong tập số 12 câu chuyện Quỷ nữ trong bệnh viện. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của đích sĩ Bên ngoài con đường lớn Thanh Hải công hậu béo đang đứng đợi xe khách, cầm trên tay phong bì hậu béo đưa về Thanh Hải. "Này, phong của cậu đó." Nhiên phong bì Thanh Hải thở dài. "Cậu kiểm tra xem trong đó có bao nhiêu. Cậu giữ lấy khi nào làm thẻ ngân hàng gì gì đó cho tôi nhé. Cả số tiền lần trước tôi gửi cậu nữa, cho hết vào trong đó giúp tôi." "Được, thế để về Hà Nội tôi sẽ gọi người làm tài khoản ngân hàng cho cậu." Từ xa chiếc ô tô khách tiến tới ngày càng gần. Thanh Hải cùng hậu béo lên xe. Cả đêm mồm chức giải quyết sự việc tại nhà họ Vương khiến cho cả Thanh Hải hậu béo đều thấm mệt. Hai người ngồi trên xe rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Chiếc ô tô lào nhanh bên ngoài đường cao tốc hướng về Hà Nội. Chiếc ô tô đi được nửa đường bất chợt lúc này chiếc xe tải bất ngờ dừng lại. người lái xe vội vàng đánh lái qua một bên né tránh. Hậu quả là cả chiếc xe khách lao vào lan can rơi bên ngoài vệ đường. Thanh Hải cùng hậu béo vào một xuống hành khách bất tỉnh tại chỗ. Trong cơn miền màn Thanh Hải nghe có tiếng còi xe cứu thương. Cho đến khi hắn tỉnh dậy thì bản thân mình đang nằm trong bệnh viện. Một bên chân được bó bột cao tiết tận đầu gối. Ở bên cạnh giọng nói ú ớ của hậu béo vang lên. Thanh Hải! Thanh Hải! Cậu dậy rồi hả? Từ bên này. Hậu béo cả người nằm trên giường một chân bó tiết tận háng đang được trong lùng lặng. Phần cổ cũng bị bó bột. Cả người không thể cử động. Thanh Hải không khỏi kinh ngạc lên tiếng Cậu sao lại thành bộ ráng này Tôi đâu biết đâu Tôi đang ngủ trên xe ngon lành mở mắt ra thêm mình thế này Ôi cổ tôi đau chết thôi Thanh Hải chống tay đẩy người ra bên mép giường Hàn tính qua xem tình hình của cái thằng này xem thế nào Thì bất ngờ cánh cửa phòng được mở ra Có hai người y tán đẩy xem vào bên trong một người lên tiếng Này cậu Cậu vượt tỉnh lại không có được đi linh tinh Cậu nằm yên trên giường chút nữa bác sĩ tích kiểm tra Thanh Hải liền thở dài Tôi không sao Không cần kiểm tra làm gì à, Người cần kiểm tra là cậu ta đó Người y tá quay sang nhìn hậu béo của ta lắc đầu Bạn của cậu bác sĩ kiểm tra rồi Cậu ta bị gãy đốt sống cổ vào một bên xương đồi Cậu còn cậu bác sĩ chưa kiểm tra Thì cậu phải nằm ở trên giường đối bác sĩ qua Những người này không biết Thế biết Thanh Hải là một pháp sư Lại thêm viện tu luyện từ bé Nên cơ thể của ngắn Chắc sẽ cứng cáp hơn người thường Khi nấy Thanh Hải trước khi ngồi dậy Đã điều tức cường khí chạy dọc cơ thể Ngoài xưng cẳng chân bị gãy ra thì cơ thể của hắn đồng đoạt bình thường Hắn không muốn lời qua tiếng lại với y tá Đành hạ người nằm xuống giường chờ đợi Quay sang viên hậu béo Thanh Hải liền tiếng hỏi Cậu thấy trong người sao rồi Có chỗ nào cảm thấy khó chịu hay gì không Hậu béo điền miếu máu Cậu xem tôi có cử động được đâu Cơ thể này khó chịu chết của của tôi à đau chết đi được Người y tá đi đến bên cạnh hậu béo của ta chầm miệng cười Bạn của cậu tỉnh dậy từ sáng Cả lúc lúc nào cũng kêu đau với lại khó thở Chứ tôi nói là nằm yên không nghe Hơi chút lấy quay qua quay lại Đau là điều bình thường Hậu béo mấy giờ liền đắm bức chỉ nói hay nhỉ chỉ bị thử như tôi xem có như vậy không Ngày ta bí bách khó chịu chứ bộ Có phải tôi muốn làm ra cái bộ dạng này đâu Thanh Hải à Cậu phải nhớ để ý đến tôi Không mày tôi ngủ quên mà mở kịch cổ tắt thở Cậu phải gọi bác sĩ đi nha Thanh Hải khẽn lắc đầu cười khổ Lúc này các bác sĩ từ bên ngoài đi vào Sau khi khám xét cho Thanh Hải Hắn thấy không có điều gì đáng ngại Cho nên lên tiếng Bệnh nhân này mọi chuyện đều đã ổn lại Theo dõi 24 giờ tiếp theo Rồi có thể cho cậu ấy xuất viện Họ béo nghe thấy xuất viện Thì liền mừng rỡ bằng bác, bác sĩ thì còn tôi Bao giờ tôi không thể xuất viện được đây hả bác sĩ Người bác sĩ quay về phía hậu béo Anh ta lắc đầu Tình trạng bệnh tình của cậu thì có phần nặng hơn cậu thanh niên này khá nhiều Chứ tôi cần phải đõi theo thêm Thì muốn có thể quyết định cho cậu về nhà hay không Nhanh nhất thì cũng phải một tuần nữa Hậu béo nghe vậy thì nói Trời đất Tận một tuần nữa tôi nằm đây à chết mất Xong trời bất công có vậy Cậu tất thì nhẹ tôi sao nại nặng thế à Người bác sĩ bấy giờ lại tiếp Nếu như cậu không nằm cố định Mà cứ quay ngang quay dọc dẫn tới Xương cổ bị lệch Có lẽ không phải nằm đi một tuần đâu Để nhắc cho cậu biết để cậu chuẩn bị tinh thần đó. Hầu bé không còn đặng cư động người ngay tiếng người bác sĩ kia nói như vậy thì cả người lập tức cứng đờ. À vâng, tôi tôi sẽ không quay ngang quay dọc nữa, từ giờ tôi chỉ nằm im như vậy nhất quyết không có cử động nữa. Ngài bác sĩ đi tới hồ sơ hắn chẳng hầu bé hồ đó ông ta quay người rời đi. Nhìn về hai người y tá thanh hài giờ lên tiếng hỏi. Hai chị có biết tại sao chúng tôi lại nằm ở đây không? Hay cậu không nhớ rồi sao? Hôm qua chiếc ô tô khách chở hai cậu trên đường không may gặp tai nạn. Sau đó thì hai cậu và rất nhiều người được đưa vào trong bệnh viện. Hình như là 37 hay là 38 người được đưa vào bệnh viện đó. Thế những người còn lại đâu? Sao ở lại đây chỉ có có hai chúng tôi? Lúc lúc này một dòng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng tới. Đó là Kiều Chi. Trên tay cô cầm thêm một cái hộp gì đó. Là tôi sắp xếp cho hai người nằm cùng một phòng đó. Hai người đúng là đi tới đâu gây chuyện tới đó. Kiều Chi cúi đầu cho hai người y tá Sau đó tiến tới ngồi xuống bên cạnh Thanh Hải Cô đặt hai hộp cháu lên trên bàn Sao cô lại ở đây Chẳng phải cô cũng quay trở về Hà Nội rồi sao Kiều Chi gật đầu cho hai người y tá Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Thanh Hải thường dài Thì hôm qua trước khi hai người lên xe Cậu ta nhắn với tôi là đang quay trở về Hà Nội Tôi đợi tới chiều mà không thấy hai người về Cho nên gọi điện thoại cho cậu Thế là người ở trong bệnh viện nghe máy Kêu hai cậu bị tai nạn Tôi lập tức kêu người đưa xuống đây Rồi sắp xếp bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho hai người Thanh Hải gật đầu ra việc đáng hiểu rồi nói Cảm ơn cô, hai chúng tôi lại làm phiền cô rồi Kiều Chi lướm mắt nhìn Thanh Hải Cô đặn bắt cháu nóng ra trước mặt rồi bảo Sợ hai cậu với tôi thì có gì đâu mà phiền với không phiền Tôi sớm coi hai người như người một nhà rồi Cậu vừa tỉnh dậy chắc là đói đúng không Tôi vừa về qua khách sạn của nhà tôi đây Kêu đầu bếp làm cho hai người bắt cháu bảo ngư đó Hậu béo ngồi bên cạnh ngũ ớ Hai người chẳng chịu quan tâm tới tôi gì Tôi mới là người nặng nhất đây này Ở oh, cái cổ của tôi Kéo chứ bấy giờ cầm bắt cháu Đi tới bên cạnh hậu béo cô cũng nhẹ dòng cha của cậu đây tôi có mang theo Giờ cậu nằm tôi đút cháu cho cậu nha ừ, Chỉ có cô là tốt với tôi Không những cái cậu ta huynh đệ gì Chẳng biết quan tâm gì cả Khổ thân tôi ở lại với cậu ta Nên mới thành ra cái bộ dạng như vậy Biết vậy tôi về cùng với cô rồi Thanh Hải bánh giờ khó chịu nói À Thế là do cậu ở lại nên thành ra bộ dạng này Tất cả đều là do tôi à Vậy sau này cậu đừng theo tôi nữa nha Lúc đó cậu đừng có xin tôi giải pháp cho cậu đó À không không không Ý tôi không phải vậy đâu Ý tôi là phải đi cùng cậu chứ Bởi thành dân như vậy cũng chỉ là tai nạn thôi mà Hắn không thèm tranh cãi với thằng này Miệng lưỡi của nó trước giờ không xương Một chó bay lên thơm phức Của mùi hành lá cùng với rau thơm làm cho bụng của hắn gieo lên ống ục. Thanh Hải đưa bắt cháu lên người. Hắn rất nhanh húp sạch bắt cháu kia. Ngồi trên giường bệnh hắn dựa lưng vào thành giường nghỉ ngơi. Ở bên cạnh hậu Béo ăn uống có phần khó khăn. Có lúc Kiều Chi vì mãi nói chuyện mà quên không thổi nguội cháu cho Ngậu Béo khiến nó là liền oai oai. Kiều Chi lại giật mình. À tôi xin lỗi tôi quên mất. Mãi nói chuyện với Thanh Hải tôi quên chưa để cho cháu nguội. Thảo béo ấm bức khóc không thành tiếng Bên ngoài trời dần chuyển về tối Thanh Hải đang ngồi nghịch điện thoại Thì bất ngờ có tin nhắn của Trương Quỳnh như gửi tới Thanh Hải Cậu đang làm gì vậy Bây hôm nay cậu khỏe không Thanh Hải bất giác tim của hắn lệch nhịp Hai má khét ứng hầm Tôi đang ở bệnh viện Cậu về tổng thanh thế nào Hai người lo công chuyện xong chưa Tin nhắn của Quỳnh như trả lời rất nhanh Cậu làm sao phải ở bệnh viện Có bệnh gì sao? Có nặng lắm không? Tôi không sao. Tôi bắt xe quay trở về Hà Nội không may xe gặp tai nạn. Chỉ bị gãy một bên cẳng chân. Người ngơi khoảng hai tháng là lạnh. Thanh Hải ngồi nói chuyện với Quỳnh Như thêm một lúc. Hắn kể cho cô nghe về sự việc xảy ra trong ngôi lặng. Còn với đó hỏi qua mấy ngày hôm qua cô đã làm gì? Công việc phía bên cô có khó khăn gì không? Quỳnh Như có nói với hắn rằng có thể sắp xếp tới cô sân lên Hà Nội. Sư phụ của cô có giao cô cô nhiệm vụ ở trên này Quỳnh như cần dặn hắn nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe Cô không làm phiền hắn nữa Rồi chào tạm biệt Ta điện thoại bất giác là một nụ cười Hắn cảm thấy bản thân mình như đang mơ Rồi bất chớn như vào vài ánh mắt của chiều kiều chi Khiến cho hắn thoáng giật mình Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu cười gượng Sao sao thế Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy Anh vừa nói chuyện điện thoại với ai đấy À chuyện công việc thôi Người bạn của tôi hỏi tôi về sự việc diễn ra ở ngôi làng. ở Cũng chỉ là người quen lâu ngày không nói chuyện. Thật chứ? À, thật. À, chứ theo cô thì ngoài chuyện liên quan đến ma quỷ, tôi làm gì còn chuyện gì chứ? Thanh Hải làm ra dáng vẻ oan ức. Kiểu chi thấy vậy liền lên tiếng. Tôi chỉ hỏi cậu về thôi. Nếu như không phải, cho tôi xin lỗi. Kiểu chi mang theo bát rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Thanh Hải đưa ta lên ôm ngực thở phào thì bên kia giường thấy tiếng cười khúc khích của hậu béo thỉnh ngải quay sang. Cậu cười gì đấy? Chắc là người tình trong mộng nhắn tin hả? Từ lúc cậu gặp Quỳnh Như tôi biết cậu thích cô ta. Nếu như đã thích sao không tấn công ha? Ai nói với cậu tôi thích cô ấy? Chỉ là người ta hành nghề pháp sinh như tôi, Để có chút quyến mến mà, chứ không phải tư tình cảm giống cậu đang nói đâu. Việc này tôi đâu biết đâu. Thích hay không chỉ mình cậu biết. Nhưng mà nếu có thích người ta, Cậu mà không tấn công cẩn thận của người cướp mất nó. Thanh Hải không thèm nói thêm chuyện với thằng này. Nói cho cùng thì bản thân hắn cũng là có tình cảm với Quỳnh Như. Thế nhưng hắn chưa nghĩ đó là thứ tình cảm trai gái. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Hình ảnh về Quỳnh Như lại hiện lên trong đầu của hắn. Bật răng khóe miệng của hắn mỉm cười. Rồi rất nhanh hắn giấu nụ cười đó đi. Ở bên ngoài hành lang lúc này bất ngờ có tiếng người gào thiết vang liên. Còn với đó là chiếc xe đầy Được bác sĩ và y tán để ngăn qua chiếc cửa phòng Thanh Hải giật mình qua lại nhìn ánh mắt Hắn nhìn về phía người đang ở trên giường bệnh Miệng của hắn lầm bầm Quỷ khí Trên người kia vậy mà lại xuất hiện quỷ khí Thanh Hải chống tay xuống giường Thập thánh đi về cửa phòng bệnh Hảo béo tiếng hắn tự liền lên tiếng hỏi Cậu đi đâu vậy Bác sĩ có căn giản tạm thời Mấy ngày đầu không được tự ý đi lại Như vậy sẽ bị lệch xương và bó bột lại đấy Tôi đi ra ngoài một chút thôi Cậu ở trong này chút nữa kiểu chi có về Nói vì cô ấy tôi ra ngoài tôi quay lại ngay Thanh Hải quay sang Tụm lấy chiếc túi vải Sao đó chống nặng đi ra bên ngoài Hắn nhìn về xe dường bệnh Nhân đang được đẩy ở phía trước Thanh Hải cố gắng chống nặng Đi về căn phòng đó Ít phút sau hắn có mặt bên ngoài căn phòng bệnh Ở bên trong phòng Tiếng của người đàn bà ngặt nghẽo vang lên Cùng với đó là tiếng đổ Thả tao ra Ta không bị bệnh, thả tao ra. Người y tá lo lắng nói. Cô ơi, cô mới chỉ vừa phẫu thuật xong, không thể nào đi lại như vậy. Cô phải nằm trên giường, cho vết mổ lành lại chứ. Bốn năm người y tá bác sĩ cả nam cả nữ cố gắng để người con gái kia xuống. Thế nhưng lúc này người đàn bà nó khỏe lắm. Bà ta liên tiếp đẩy những người giữ mình ra xa. Một số người bị đầy còn ngã lộn ra mấy vòng. Có người còn lan ra đến tận bên ngoài cửa Nơi Thanh Hải đang đứng Hắn đỡ người bác sĩ kia đứng dậy Tiến vào trong phòng Thanh Hải lên tiếng Mọi người cứ mặc kệ cô ta Mày còn muốn quẩy vợ ở đây đúng không hả Người đàn bà giật mình Quay sang về Thanh Hải có vẻ như con quỷ bên trong người đàn bà Nhận ra Thanh Hải là một pháp sư Nói trợn ngược mắt lên nhìn Thanh Hải dáng vẻ không có chút nào là sợ hãi Mày là ai Mày muốn xem vào chuyện của tao Thanh Hải đi trước mặt của người đàn bà Hắn quay sang kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống Nhìn về phía con quỷ đăng Gầm ngựa ở trên giường Thanh Hải bấy giờ lạnh nhạt nói Tao là ai mày chắc đang nhìn ra chúng không Còn về việc tại sao Xen vào chuyện của mày thì mày có thấy Ngày Pháp Sư nào thích quỷ mà lại làm ngơ chứ Lập tức cả ánh mắt của mọi người Đều đồ dồn về phía của Thanh Hải Một số người quay sang nhìn nhau Buồn miệng rồi lầm bẩm Pháp Sư Người thanh niên này là Pháp Sứ Những cái lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu Cũng như tiếng sỉ sầm bản tán vang lên Một số người lên điện thoại sao quay Người đàn bà lúc này giống như con thú hoang Đang ngồi trên giường Nhìn về Thanh Hải gầm gừ Bà ta bấy giờ lên tiếng Mày là Pháp sư Nhưng ta không sợ mày Ta biết mày bị thương mày không thể làm gì được tao Thanh Hải cái lắc đầu cười khổ Hắn cho tay vào túi kẹp một lá bùa màu vàng Và giữa ngón trỏ giữa ngón giữa bỗng nhiên cái lẩm bẩm đập chú, rất nhanh Hải lấy Lam Bồ ra khỏi túi vải, hắn đánh về phía Long, lá... Bồ lao về phía con quỷ. Thế nhưng cái Lam Bồ vừa bay tới chạm vào người đàn bà lập tức rơi xuống. Xuất hiện một thân ảnh bay vút lên đằng ngoài cửa, Thanh Hải trong lòng có phần ngạc nhiên, hắn quay người tính đuổi theo, nhưng chân hắn không cho phép. Đúng lúc đó ở bên ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của Kiều Chi. Cô nhìn Thanh Hải sau đó nhìn mọi người tập trung đông đảo. Cô bấy giờ điền lên tiếng hỏi Thanh Hải Chân của cậu vừa được bó bột Sao không ở trong phòng mà lại chạy ra đây Tôi có chuyện cần phải giải quyết Cô đợi tôi một chút giải quyết xong Chúng ta quay về Thanh Hải quay sang mấy người y tá bác sĩ Ngăn gặt đầu với mấy người kia rồi lên tiếng Phiền mọi người đỡ người đàn bà kia nằm xuống giường giúp tôi Thanh Hải bấy giờ lấy ra một lá bùa Kẹp giữa hai ngón tay miệng lầm nhầm đọc chú Chỉ thấy lá bùa tự nhiên bốc cháy Thanh Hải đần lẵm bộ và một cốc nước, tiễn tay khuấy đều chín vầm, đưa cốc nước về phía người y tá, Thanh bấy giờ đìn gật đầu. "Phiền cô cho người đàn bà này uống hết cốc nước giúp tôi." Người đàn bà bấy giờ đứng bên thấy vậy thì liền đứng ra ngăn lại. "Chuyện này không được, bệnh nhân ở bên phòng bệnh của chúng tôi không thể nào để cho bệnh nhân uống những thứ linh tinh như vậy." Thanh Hải giờ quay sang nhìn người bác sĩ trực mật cùng Hắn cũng không thể đôi con với anh ta. Dù gì đây cũng là bệnh viện. Phía là người bác sĩ kia ngăn Thanh Hải cũng là điều dễ hiểu. Nếu như người bệnh nhân kia sẽ ra chuyện gì, anh ta vào bệnh viện mới là người chịu trách nhiệm. Thanh Hải nhìn về phía người đàn bà, bà ta mới chỉ vừa bị con quỷ kinh nhập vào. Nếu như không uống cốc nước hắn đưa cho người y tá, thì chỉ độ 23 tiếng sau người đàn bà kia sẽ tự tỉnh lại. Năm đấy chức nặng Thanh Hải tính chống người đứng dậy, Nhưng giọng của Kiều Chi bấy giờ đã vang lên Anh có biết là chúng tôi đang cứu người đàn bà này không? Nếu như anh đã không cho chúng tôi cứu người Thì tự khắc sẽ có người đứng ra giúp chúng tôi việc đó Kiều Chi lý điện thoại sẽ bấm gọi cho ai đó Chỉ thấy cô nói chuyện với người kia đựng hai ba câu thì tắt máy Quay sang thanh hải cô bấy giờ liền gật đầu Cậu yên tâm tôi gọi điện cho lãnh đạo của anh ta rồi Để xem anh ta còn ngăn cản chúng ta nữa không? Thanh Hải vốn biết Kiều Chi là tiểu thư trong gia đình tài phiệt. Chính vì vậy mà tính cách của cô trước giờ không chịu thua ai. Thế nhưng tính cách ngang bứng này hắn không nghĩ. Tới tận như vậy, chỉ vút sau có một người đàn ông vội vàng chạy tới. Thế ông ta những người bác sĩ kia liền vội vàng đi ra rồi chào hỏi. Giám đốc Lâm, sao giám đốc Đông lại chạy đến đây thế này? Người đàn ông đổ tuổi ngoài 60 liền đi tới chỗ của Kiều Chi... Ở ta cuối đầu chào cô Giọng điệu có phần hạ xuống Cô Chi à Có biết ở đây có chuyện gì mà động chạm tới cô Kiều Chi chỉ tay về vị bác sĩ Chính anh ta Tôi vào bạn đang cứu người đàn bà kia Nhưng anh ta lại ngăn cản chúng tôi Giám đốc lòng bấy giờ quay sang nhìn vị bác sĩ Ở chuyện này tôi xin thay mặt cậu ta xin lỗi cô Giờ đây có tôi ở đây Cô có thể bảo lãnh người bạn của mình tiếp tục cứu người Kiều Chi quay về phía Thanh Hải Thanh Hải à Cậu xem giờ phải làm gì tiếp theo Thanh Hải ngờ ngờ trước sữa quay ngoắt 180 độ của Kiều chi Hắn quay sang người y tá rồi nói Của giúp tôi cho bệnh nhân uống cốc nước kia là được Người y tá cầm cốc nước nhìn giám đốc Lâm Thế ông ta gật đầu cô mới dám đi tới cho người đàn bà kia uống Chỉ thấy khi người đàn bà uống xong cốc nước của Thanh Hải Thì bà ta bất ngờ tỉnh dậy Phề mặt hoảng hút sợ hãi Không, không được lại gần tôi Không, không Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên trước sự thần kỳ này. Ngày đàn bà vậy mà khi uống xong cốc nước có thể tỉnh lại ngay. Thanh Hải bánh giờ lên tiếng. Bà đừng sợ. Con quỷ kia đã bị tôi đánh đuổi. Bây giờ bà có thể bình tĩnh lại được không? Ngày đàn bà quay sang nhìn Thanh Hải. Bà ta dần ổn định lại tinh thần. Cậu, cậu nói cậu đuổi con quỷ đi rồi sao? Tôi sợ quá con quỷ đó gây gớm lắm. Tôi tưởng là nó giết chết tôi rồi chứ. Bà yên tâm đi, con quỷ đó không giết được bà đâu. thế nhưng tôi có một số chuyện cần hỏi. Không biết là bà có thể nói chuyện với tôi được chứ? Người đàn bà gật đầu với Thanh Hải bà tàn liền bảo. Vâng, cậu chắc là thầy Pháp đúng không? Cậu cứ hỏi đi tôi tôi sẽ kể hết cho cậu. Chỉ xin là cậu giúp tôi đánh được con quỷ kia tôi, tôi sợ lắm. Như thái độ của người đàn bà Thanh Hải có thể cảm nhận được bà ta đã sợ tới mức độ nào, cậu nói. Bà yên tâm. Còn tôi ở đây thì con quỷ đó chắc chắn không dám làm gì bà cả Bây giờ bà có thể nói cho tôi biết mọi chuyện xảy ra được không Và bà đã gặp con quỷ đó ở đâu Người đàn bà ngồi trên giường bần thần nhớ lại mọi chuyện Bà ta bắt đầu kể Tôi nhớ là khi nãy tôi đi từ phòng mổ ra Thì có được mọi người đẩy về phòng Trên đường từ phòng mổ quay trở về tôi luôn có cảm giác ai đó dõi theo Thế rồi khi tôi quay đầu nhìn lại Tôi thấy có một bóng người đàn bà đang đứng ở xa nhìn tôi Người đó nhìn chăm chăm vào tôi Tôi còn tự hỏi là không biết người đàn bà đó là ai Thế rồi tôi được các y bác sĩ đưa về phòng bệnh Tôi còn nhớ là nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không ngay Cho đến khi tôi nghe tiếng của một người đàn bà Tiếng người đàn bà đó gọi bà sao? Đúng vậy Người đàn bà đó liên tục gọi tôi Thế rồi tôi giật mình tỉnh dậy Tôi lão đảo nhìn chung quanh phòng bệnh xem ai đang gọi Thế nhưng khi tôi quay sang bên cạnh Từ người đàn bà đó đứng cạnh tôi từ bao giờ Người đàn bà đó đáng sợ lắm Giờ tôi nhớ lại tôi cũng đã khiến cho tôi phải dùng mình rồi Người đàn bà cố gắng chấn tính lại Bà ta nghít lấy một hơi thật sâu rồi kể tiếp Còn nữ quỷ đó nhìn đáng sợ lắm Cả người của con quỷ bê bít máu tươi Tôi còn người thấy cả mùi tanh của máu Trên cương mặt nữ quỷ có rất nhiều viết dạch chẳng chịt Phần miệng với phần mũi mắt tay đều bị không lại Tôi lúc đó sợ không nói được thành tiếng Tôi sang tính cầu cứu mọi người ở chung quanh Nhưng miệng tôi dường như đã bị khâu chặt lại Tôi cố gắng ú ớ không nói thành tiếng Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng kêu nhóp nhép vang lên ở bên cạnh Tôi quay sang phát hiện Miệng của người đàn bà kia đang ngày càng mở rộng Tiếng chỉ đứt vang lên tạch thạch Máu tươi từ những vết khâu đó nhỏ ra thẳng vào người tôi Người đàn bà đó cười lên lanh lành Và ta áp sát mặt của tôi rồi quát lớn Tôi sợ chỉ kịp rút lên một tiếng rồi không biết chuyện gì xảy ra nữa Căn phòng bệnh trở nên im lặng tới mức không có một tính động nào xảy ra. Mọi người ai nến đều nín thở lắng tay nghe người đàn bà kia kể chuyện. Thanh Hải bánh giờ vẫn ngồi chăm chú nghe người đàn bà kể. Những thông tin mà người đàn bà này kể cho ngắn không có quá nhiều giá trị trong việc xác định con quỷ kia. Hắn quay sang lấy một đồng tiền xu cùng sợi chỉ đỏ, tạo thành một chiếc vòng tay Thanh Hải đưa cho người đàn bà. Tạm thời thì bà cứ đeo chiếc vòng này trên tay đi. Từ khi nào bệnh viện cho bà xuất viện về nhà thì bà có thể tháo chức vòng tay này ra. Vòng tay này tôi đã luyện phép nên ma quỷ không dám lại gần đâu. Thanh Hải quay đầu về phía của Kiều Chi. Hắn giả hiểu cho cô đỡ mình dậy. Hai người cùng nhau rời đi trước những ánh mắt tò mò của mọi người. Sẽ tới ngoài hành lang bất ngờ có giọng nói của giám đốc Lâm Cô Chi à, đợi tôi. Kiều Chi cùng Thanh Hải quay lại. Có chuyện gì vậy? Tôi còn phải đưa Thanh Hải về phòng bệnh. À... Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu đây. Có thể cho tôi nói chuyện với cậu ta một chút được không? Kiều Chi quay sang Thanh Hải. Thanh Hải chuyện này... Thanh Hải gật đầu. Rồi quay sang giám đốc Lâm. Ông có chuyện gì vậy? Giám đốc Lâm quay sang nhìn chiếc ngó sau. Không thấy ai ông ta mới quay lại. Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. Nhưng mà ở đây nói chuyện không tiện. Hay là cậu tiếp phòng làm việc của tôi? Phía ông dẫn đường cho hai chúng tôi. À tốt quá. Mời cậu. Giám đốc lâm cuối đầu xin phép Kiều Chi Trong bệnh đỡ Thanh Hải Cả ba người đi tới căn phòng gần đó Và trong phòng ông ta đặt cốc nước xuống mặt bàn Rồi vui vẻ Mời cô Chi và cậu uống nước Tất cả tình là tương ngại quá Xin lỗi hai cô cậu về việc xảy ra khi nãy Kiều Chi bây giờ hờ lạnh Cô đáp tôi Xin lỗi ở đây không phải tôi mà là cô ấy Bên phía bệnh viện ông Có biết Thanh Hải chính là pháp sư rất giỏi không ạ Nếu như không có anh ấy giúp Người bệnh nhân kia làm sao mà cứu được chứ Giám đốc lâm quay sang thanh ngãi ông thở dài Thật tình chúng tôi rất xin lỗi cậu Với sự hiểu lầm vừa rồi Không sao đâu Những cái chuyện như vậy tôi không phải là gặp đón lần đầu Về lại bệnh viện có quy định của bệnh viện Để tôi không trách móc gì người bác sĩ kia Mọi người đều làm theo quy định Cũng như công việc của mình thôi Thế nhưng mà không biết Ông gọi tôi tới đây là có việc gì muốn nói hả Chắc là không phải để xin lỗi Có phải không Giám đốc lòng khẽ lắc đầu thở dài Ông ta bảo Tôi mời cậu cùng cô Chi tới đúng là có chuyện khác muốn nói với hai người. để đúng hơn thì à, tôi muốn nói chuyện này với cậu. cái nãy tôi thích cậu là một người Pháp, thầy Pháp, có thể đối đầu với con quỷ. Tôi nghĩ có lẽ cậu chính là người có thể giúp bệnh viện của tôi. Thanh Hải bây giờ gật đầu với ông Lâm hắn bảo. Vậy việc ông cần trao đổi là gì? Thật không giấu gì cậu, trong bệnh viện của chúng tôi mấy năm gần đây thường xuyên sẽ đánh những chuyện lạ. Thì thoảng bệnh nhân trong bệnh viện chúng tôi có biểu hiện giống như người đàn bà hôm nay. Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ do thần kinh của bệnh nhân không ổn định. Nhưng mà sau đó có rất nhiều người như thế. Định điểm của mùa ấy chuyện đó chính là có hai người trong số những người đó đã chết trong bệnh viện này. Một người ngã từ tầng 5 của bệnh viện xuống. Ngày còn lại thì nửa đêm dùng dao cắt cổ tay cho đến chết. Khi mà tôi nghi ngờ trong bệnh viện có điều gì đâu mà ám thì mời thể pháp tới. Bọn họ đều nói trong bệnh viện của chúng tôi cô quỷ. Nhưng mà khi tôi nhờ bọn họ giúp thì họ đều lắc đầu. Trở tới một... Người thầy Pháp cuối cùng xuất hiện Người thầy Pháp đó nói với tôi rằng Sau này sẽ có một người thanh niên đủ tài Pháp Tới đây giúp bệnh viện chúng tôi Bây giờ khi tôi gặp được cậu Tôi biết cậu chính là người đó Thanh Hải lắc đầu thở dài Hắn nhìn người đàn ông kia rồi lên tiếng Ông còn nhớ lần gần nhất Trước người đàn bà Hoa Điên là bao giờ không Giám đốc lầm chậm ngâm suy nghĩ Mà lát sau ông ta gật đầu nói Tôi nhớ Ngày hôm nay khoảng một tuần lễ, có một bệnh nhân cũng sẽ đợi tình trạng phát điên như người bệnh hôm nay. Bệnh nhân đó phát điên hơn một ngày rồi tỉnh lại. Gia đình đã đưa người bệnh nhân đó về ngay hôm đó. Thanh Hải bấy giờ hỏi tiếp. Thế ngoài việc người bệnh phát điên ra thì ở bệnh viện của ông còn điều gì bất thường nữa không? Giám đốc Lông liền nói. Chuyện này thu thật với cậu là công việc của tôi bệnh viện rất bận. Tôi cũng không có nhiều thời gian để ý tới chuyện như vậy. Lúc đầu khi mà có người phát điên trong bệnh viện tôi nghĩ chỉ là do bệnh nhân có vấn đề vật thần kinh. Cho đến khi có án mạng xảy ra thì tôi thực sự nói đến cái chuyện đó. Nhưng rồi công việc bận rộn quá tôi không quán xuyến được. Thanh Hải nhìn thái độ của ông Lâm thì hiểu được phần nào khó khăn của ông ta. Hắn gật đầu nói. Thôi được rồi. Cái chuyện này tôi đứng ra xử lý do bệnh viện. Ông không cần phải quá lo lắng. Từ khi đã nhận lời chắc chắn sẽ giải quyết. Nơi quỷ hôm nay chúng ta gặp phải rất dành mảnh nó biết lợi dụng chân từ bị thương mà bò chạy. Điều này minh chứng cho sự khôn ngoan của nó. Giám đốc Lâm sắc mặt không giấu nổi vui mừng, bởi vì từ lúc ông ta biết chuyện đến giờ chưa một ai dám đứng ra để giải quyết chuyện này. Thời gian qua ông đã phải mất rất nhiều công sức để ngăn chặn nhưng không có tác dụng. Bây giờ khi có người đứng ra nhận giải quyết cho vấn đề nhối đó là là người thanh niên này, khiến trông Lâm vui hơn bao giờ hết. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu có yêu cầu gì không? chỉ cần cậu yêu cầu cứ nói tôi sẽ đáp ứng. Thanh Hải còn đang tính nói thì Kiều Chi nói chen, Âu Lâm này, Thanh Hải không chỉ là bạn của tôi mà cậu ấy còn là khách của bố tôi đó. Danh tiếng cậu ấy không hề nhỏ đâu. Nhưng mà nếu để cho Thanh Hải đứng ra giải quyết công việc thì là số tiền không nhỏ đấy. À, chuyện này cô chỉ không cần lo. Chỉ cần cậu Hải đã đồng ý giúp à, thì bệnh viện chúng tôi chắc chắn không để cậu ấy chịu thiệt. Trương mặt thì cậu Hải vẫn còn đang chữa trị trong bệnh viện, mà tôi nhớ còn có một người bạn của hai cô cậu cũng đang điều trị đúng không? Thế thì toàn bộ viện phí cũng như ăn uống trong thời gian này bệnh viện sẽ chi trả, à có thể như vậy được chứ? Kiều Chi quay sang Thanh Hải, cậu thấy vậy có được không? Thanh Hải gật đầu với Kiều Chi nhìn giám đốc Lâm rồi nói, ở đây còn có chuyện gì nữa không? Nếu ngài gọi tôi tới đây chỉ việc chuyện này thông an tâm đi, tôi sẽ giải quyết, nếu không còn việc gì khác chúng tôi xin phép. Thanh hải gật đầu chào ông Lâm rồi cùng Kiều Chi rời khỏi phòng, trên lang Thanh Hải quay sang Kiều Chi Cô cùng giám đốc lông quen nhau à? Đúng là có quen Nhưng tôi với ông ta rất ít gặp nhau Tôi gặp ông ta đâu đó chỉ đô ba lần Tôi thấy vị giám đốc này dường như có phần sợ cô Ngay từ lúc ở trong phòng bệnh nhân Mặc cho cả bệnh nhân cùng y tác và bác sĩ Thái độ ông ta thể hiện ra là người đã sợ cô rồi Kiều Chi liền mỉm cười Thực ra thì ông ta không phải là sợ tôi Phải nói người ông ta sợ là bố tôi thì đúng Chỉ khi giám đốc ông ta đang ngồi là do bố tôi là người tác động Vậy nên khi ông ta gặp tôi thái độ cung kính là điều hiển nhiên. Đấy là anh chưa nhìn thấy lúc ông ấy tới nhà tôi chúc Tết đâu. Gia đình tôi có việc phải đi ra ngoài từ sáng. À, ông ta đợi trước cổng nhà tôi từ sáng đến gần tối đó. Thanh Hải trợn tròn mắt. Giám đốc Lâm đợi nhà cô từ sáng đến tối chỉ để vào chúc Tết. Còn nhiều điều mà anh chưa biết đâu. Nói chung là ở xã hội này nếu như không có quyền thì phải có thật nhiều tiền. Còn đáng sợ hơn hết phải nói tới những người như anh đấy. Dù có tiền hay quyền gặp anh Đều phải kinh lễ sao Thanh Hải mặc dù chưa hiểu hít được hàm ý Trong câu nói của Kiều Chi Nhưng bản thân hắn nghĩ đi nghĩ lại Đúng là những người gặp hắn có rất nhiều Người có chức có quyền Ngay cả những người giàu có như là ông Tùng bố Kiều Chi Hay là gia đình Khánh Như Đều rất kinh lễ đối với hắn Điều này khiến cho hắn cảm thấy Bản thân mình bỗng nhiên trở thành Một người có giá trị Thanh Hải cùng Kiều Chi vừa đi về tích chức cửa phẩm Giọng điều của hậu béo đã vang lên Hai người đi đâu về muộn vậy? Để tôi nằm đây một mình chán chết à. Thành Hải không khỏi phì cười đi đến bên cạnh giường của hắn. Tôi vừa mới đi gặp bác sĩ hỏi tình hình của cậu đó. Bác sĩ nói chân cậu đang có dấu hiệu không thể lành. Nếu tình trạng này sau hai tuần không thể tiến triển, có lẽ phải đưa ra phương án tháo khớp. À, tháo khớp là sao hả? Tôi nghe không hiểu. tức là bác sĩ sẽ tháo khớp háng của cậu đó. Phần chân và phần đùi sẽ bỏ đi không dùng được. Sau này cậu sẽ mất đi một bên chân. À, chứ có thể đi xe lăn hoặc trúng nạn thôi. Hậu béo nghe đến đó tìm mặt mũi tái nhợt. ai khẩm khẩm khẩm, đừng đối xử với tôi vậy được không hả? Tôi còn chưa nghĩ yêu, không thể nào tháo khớp chân. Thanh Hải ơi, cậu giúp tôi bằng mọi giá giữ lại đôi chân. Bố mẹ ơi, con sắp từ thằng hậu béo ngoan ngoãn trở thành thằng hậu què rồi. Con trời bất hiếu chưa kịp báo đáp bố mẹ trở thành cánh nặng của hãy người rồi. Kiều chi à, nên như tôi mất một chân cô không chia tôi chứ? cậu sẽ đớn đauหัว theo Thanh Hải. Nếu như cậu thực sự mất một chân, à tôi sẽ là người đầu tiên cắt đứt quan hệ với cậu đó. Hả? Tôi biết ngay mà, làm gì có ai chấp nhận một người tàn phế đâu chứ. Ông trời ơi sao bất công với tôi vậy hả? Thanh Hải cùng Kiều Trinh ngồi bên chứng kiến vẻ khóc lóc của Hậu Béo thì không nhịn được cười. Hậu Béo bây giờ mới phát hiện ra điều gì đó không đúng liền ngừng khóc. Không phải, rõ ràng rằng nếu bác sĩ của nó với tôi chỉ gãy xương chân Nếu như không có gì chỉ là một hai tháng có thể thao bột Sao bây giờ phải thám khớp Hai người là đang lừa tôi Thanh Hải cùng kiểu chi nhận thích mình bị lộ Thì ôm bụng cười lớn Họ béo mang theo vẻ út đức khó chịu À hai người dám lửa tôi Thanh Hải bây giờ liền giải thích Chẳng phải cậu vừa mới nói với tôi là ở nhà chán Hay chúng tôi tạo niềm vui cho cậu Như vậy chẳng phải vừa ý cậu sao chứ không phải hai người mang tôi ra làm cho đùa hả Kiều Chi ngồi xuống bên cạnh hậu béo. từ viết Thanh Hải chỉ vì lo lắng cho cậu. Ngày đẹp trai như cậu chẳng nhẽ lại chấp nhận với hai người chúng tôi hả? Ngay đến đây hậu béo lại cười. <cười> Kiều Chi, cậu nói tôi đẹp trai hả? À, nhưng mà tôi đẹp trai thật đúng không? Đúng, cậu rất đẹp trai đó. Thế nhưng mà thân mình có phần mũ mỉm đó. Chỉ cần chăm chỉ tập luyện sau này sẽ thành hot boy. Khi đó các em chân dài xếp hàng đó. Hậu béo quay sang lượm Thanh Hải. Cậu đừng có tưởng dùng mấy cái lời lẽ đó khi tôi hết giận nha Tôi chỉ tin những lời Kiều Chi nói Còn cậu đừng có hồng Được thôi Nếu cậu không tin tôi thì tôi không mất công để làm phiền cậu Mất công sức từ khi nãy gặp từ giám đốc bệnh viện Để ông ta miễn phí tất cả Chi phí điều trị cho cậu Đúng là phải vào hoàn cảnh mới biết được ai là người bạn thật lòng với mình Họ béo nhìn Kiều Chi rồi hỏi Lời cậu ta nói thật chứ Đúng là như vậy Nhưng mà đồ lại thanh hài á, Bài bắt quỷ trong bệnh viện cho giám đốc lâm Hảo Béo đưa tay gãy đầu Quay sang Thanh Hải dụ nhẹ giọng Thôi đừng giận mà Tôi thấy cậu chiêu tôi đùa đó, Thì tôi đùa lại thôi Chứ lúc nào trong lòng cậu chẳng lại nghiêm ruột Cậu đừng giận tôi nữa nha Thanh Hải dọc vợ giận dỗi Kéo chiếc chân trùm kín Hảo Béo quay sang Kiều Chi Cậu xem giúp tôi chuyện này đi Cậu ta giận tôi thật rồi Thôi thì cậu ta đã biết lỗi Hay là cậu thay thứ cho cậu ta ha Thanh Hải không thèm trả lời Kiều Chi hắn nằm im trên giường Hảo Béo lại nói Nếu cậu tha lỗi cho tôi, tôi sẽ dọn phòng một tháng, 2 tháng, 3 tháng nha. Hảo Béo nói đến đây thì ngập ngừng, nhưng vẫn không thấy động tính của Thanh Hải. Cuối cùng hắn lại tiếp. Nửa năm, tôi dọn nhà nửa năm được chưa hả? Thanh Hải bấy giờ biết đây là dưới hạn cuối cùng của thằng này. Hắn liền bật dậy cười. Hề hey, chốt nha. Nửa năm tiếp theo cậu phải dọn dẹp nhà. Trong đó có lau nhà, quét nhà, giặt đồ, phơi đồ. Bao gồm cả việc đánh rửa nhà vệ sinh đó. Có kiểu chi đây làm chứng nha. Họ béo lại thở dài, dọn thì dọn chứ, cậu không cần giận tôi nữa đâu. Thanh Hải lại cười nói, thì nãy giờ tôi đâu có giận cậu đâu, chỉ là đi lại nhiều tôi mệt tôi nằm nghỉ, là do cậu cố gắng ấy chứ. Họ béo chỉ tay Việt Thanh Hải đến mức tức không nói thành tiếng. Cậu, cậu vừa mai lại lừa tôi thêm lần nữa hả? Tôi đúng là ngu quá đi mà. Kiều Chi ngồi bên cạnh không kìm nén được mà đưa tay trở miệng cười tùm. Ba người ngồi trong vòng nói chuyện vui vẻ Với nhau đến tận điểm muộn Lúc này hậu béo đang ngủ ngáy Kiều Chi cầm túi sách và áo trắng của nhìn Thanh Hải Giờ cậu đã muộn tôi về khách sạn Anh cũng nghỉ ngơi sớm nha Bác sĩ có nói nghỉ ngơi đúng giờ Sẽ giúp cho xương mau lạnh lại đó Thanh Hải lấy trong túi ra một lá bùa đi cho Kiều Chi Trong bệnh viện này đang có ma quyền hoành hành Cô mang theo lá bùa này cho an toàn Giờ muộn rồi cô vị nghỉ ngơi đi mà nếu như mệt thì không cần vào đây sớm với chúng tôi đâu Kiều Chi gạt đầu với Thanh Hải sẽ đó quay người đi ra khỏi phòng. Thanh Hải quay sang tắt điện rồi cũng hạ người nằm xuống. Ở bên ngoài bây giờ bệnh viện không còn ai qua lại. Kiều Chi một mình bước đi dọc theo sách hành lang. Thỉ thoảng cô còn đi qua những nơi có bóng đèn chập trọng. Đèn điện nhấp nháy vang lên âm thanh lẹt xẹt cộng với tiếng gúc của Kiều Chi và xuống nền nhà tạo thành những tiếng lập cập. Kiều Chi đi ngang qua một ngã tương hành lang thì bắt chuẩn dựng lại. Cô cảm giác ở bên phải đang có người đứng nhìn mình. Cả mắt đỏ ngầu đang chầm chầm nhìn về phía cô. Kiều Chi cảm nhận được tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô từ từ quay đầu nhìn sang. Bắt giác một thân ảnh lao vọt qua người của Kiều Chi. Con mèo đen quay về phía cô. Nó kêu vàng lên những tiếng trong mặt đêm tĩnh mịch của bệnh viện. Tiếng con mèo vang lên ngày càng xa rồi im bật. Kiều Chi lắc đầu khẽ thở dài. Tựa ra có bóng người đi tới anh ta cúi đầu. Cô chùa Tôi đứng đợi cô lâu quá nên vào trong xem Tôi thấy cô đứng đây hồi lâu có chuyện gì vậy À không có gì đâu Anh đưa tôi về khách sạn đi Chiếc ô tô đậu bên ngoài sảnh khách sạn Kiểu trì bấy giờ từ trong xe bước ra Chiếc giờ cô vẫn luôn là người nổi tiếng khó tính Thấy cô tất cả nhân viên khách sạn vội vàng chạy ra xếp thành hành hàng dọc Giám đốc khách sạn vội vàng đi ra mở cửa Anh ta hướng tay vào bên trong phòng Giả thư Phòng của cô đã được chuẩn bị để tôi đưa cô lên trên phòng. Khi kẹo chi cầm lấy thẻ từ khóa phòng từ tay của giám đốc, con lắc đầu nói. Thôi khỏi đi, tôi tự đi được. Mọi người quay trở về làm việc đi. Kẹo chi cầm theo chiều khóa thẻ từ đi về phía thang máy dành riêng cho các vip Ngày sau đó tiếng thở vào của mấy người nhân viên trong khách sạn Người giám đốc đưa khăn tay lên vút trán ngồi xuống sảnh để thờ gấp. Nửa đêm bên ngoài hành lăng bệnh viện Có tiếng khóc ai oán Tiếng khóc ra giết của người đàn bà Này cô Di ơi Đêm hôm để cho người ta còn nghỉ ngơi Còn nửa đêm khóc như vậy Không sợ ma quỷ nó đi theo hay sao Ngài đàn ông đứng đó ngót đầu nhìn qua cửa phòng Về phía người đàn bà Người đàn bà ngừng mặt lên Cưng mặt trắng bạch Máu tươi không ngừng diện ra Tiếng khóc đã biến mất thay vào đó lại là tiếng cười lành lành Tôi đau buồn quá Tôi đau buồn quá Anh ra đây chơi với tôi đi, ra đây với tôi nhanh lên. Người đàn ông bất ngờ bị ánh mắt của người đàn bà làm trong mềm mẩn Ông ta như bị hút hồn từ từ bước ra khỏi phòng. Người đàn ông đi tới trước mặt của người đàn bà. Tại một căn phòng khác, Thanh Hải bị tiếng khóc làm cho giật mình. Cầm theo chiếc túi vải Thanh Hải mang theo chiếc chân gãy khó khăn đi ra bên ngoài. Trên nành lang vẫn vang lên giọng nói của người đàn bà. Anh có đồng ý đi với tôi không? Người đàn ông ngay mắt đỡ đẫn Đi đi Người đàn bà cười lớn Cơ thể của người đàn bà là lướt đứng dậy Khi bà ta chuẩn bị đưa người đàn ông đi Thì bất ngờ một lám bùa bay tới đánh mạnh vào Bà ta ôm tay đầu đớn Nữ quỷ quay sang nhìn Thanh Hải ánh mắt đầy giận dữ Sau đó cô ta gầm đi một tiếng trói tay rồi quay người lao đi Thanh Hải không thể ngờ nữ quỷ vừa thấy đang bỏ chạy Nhưng quỷ này tu vi không phải là yếu nghĩ để nói thì cô ta đủ khả năng để có thể làm bán chủ cả một phum. Chuyện này có phần khác lạ, thường thì đám quỷ sẽ không coi mấy pháp sư võ mắt, nếu như gặp pháp sư bọn chúng sẽ lao cấu xé, nhưng mà nữ quỷ này không giống đám quỷ mà Thành Hải đang gặp, cô ta là một con quỷ rất danh mãnh. Này, anh không sao chứ? Thành Hải chạm nhẹ vào tay của người đàn ông, người đàn ông tỉnh táo trở lại bất ngờ ngã vật dần đất, máu máu chỉ về phía trước. Cô, cô quỷ ở trong bệnh viện cứ cứu tôi Nơi quỷ đã bị tôi đánh đuổi rồi Anh bình tĩnh lại nghe tôi hỏi này Cậu, cậu vừa cứu tôi à Thanh Hải gần đầu xác nhận Hắn nói Anh ở phòng bệnh nào Khi nãy xảy ra chuyện gì anh có thể nói cho tôi nghe được không Ngày đến ông mặt mũi trở nên tái mét Ông ta lắp bắp kể lại Khi nãy tôi đang ngủ trong phòng bệnh kia Hôm nay tôi thấy vợ lên Bệnh viện chăm no mẹ đang bị bệnh Tôi đang ngủ thì nghe có tiếng người khóc Tôi sợ tiếng khóc của người kia làm mẹ tôi tỉnh giấc. Thế là tôi đi ra bên ngoài xem rút cuộc là ai. Nhưng khi tôi vừa ngó đầu ra gặp ngay con quỷ. Con quỷ này gây sợ lắm. chưa mắt một cái nó đứng trước mặt tôi. Cơn mặt của nữ quỷ toàn là máu. Tôi chỉ kịp u ớ lên vài tiếng rồi không biết gì nữa. Thanh Hải gật đầu hắn nói. Thôi được rồi. Anh về phòng nghỉ ngơi đi. nơi quỷ kia tôi đã đánh đuổi rồi. Cứ yên tâm. Đêm hôm đừng có ra ngoài nữa sẽ rất nguy hiểm đó. Cảm ơn cậu. Cậu là pháp sư à Nếu cậu là pháp sư mong cậu bắt đi đám quỷ kia Để lâu sẽ nguy hiểm cho mọi người đó Chuyện này anh cứ an tâm Nếu như tôi đã ở đây Thì đám quỷ kia tôi sẽ bắt chúng lại Thôi được rồi, đêm hôm muộn rồi Tôi và cũng nên về nghỉ ngơi Nhớ lời tôi cẩn dặn nha Nơi đêm nghe thấy gì cũng không ra ngoài ngài đàn ông điện đáp ừ, Cậu yên tâm Ngày mai tôi sẽ cũng nói với tất cả mọi người Để cho mọi người không ai phải rơi vào hoàn cảnh giống tôi đêm nay Thanh Hải quay trở về phòng, hắn ngồi xuống đỡ chức chân còn đang âm ỉ đau. Khi nãy Thanh Hải đi một vòng quanh bệnh viện để kiểm tra, tình nhưng không phát hiện tung tích của nữ quỷ. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa phòng, ánh mắt chứa đựng vài phần tâm tư. Suốt cuộc thì nữ quỷ kia có thể ấn nắp ở nơi nào trong bệnh viện này. sang hôm sau, Kiều Chi qua bên phòng bệnh từ sớm, còn mang theo độ ăn sáng cho cả hậu béo và Thanh Hải. Này! Hai người đêm qua không ngủ được hay sao Mà bây giờ mệt mỏi vậy hả Cậu béo quay sang nhìn Thanh Hải Cậu nhìn cậu ta đấy Nửa đêm cậu ta tự nhiên bật điện Không chịu cho ai ngủ Tôi nằm treo cả gió lên thế này đâu có đi lại được Vậy mà cậu ta còn bật điện đó. Sao tôi đúng là bất hạnh quá đi mà Kiểu chi bấy giờ Quay sang Thanh Hải Đêm qua có chuyện gì sao Đúng vậy Đêm qua có quỷ muốn bắt người ở trong bệnh viện đó Không mày là tôi xuất hiện kịp Chứ nếu không người đàn ông kia e là lành ít dữ nhiều Thì người đàn ông đó sao rồi Ông ta có bị thương gì không Ông ta không sao Tôi đã căn dặn ông ta từ đêm qua không được ra khỏi phòng Tiện dặn ông ta nói với mọi người Tránh tình trạng như vậy xảy ra Kiều Chi thở phẩu nhẹ nhõm Thì đêm qua cậu có bắt được nữ quỷ đó không Con quỷ đó rất là danh mãnh Đã chỉ cần thấy tôi là lập tức quay đầu bỏ chạy Nếu như muốn bắt con quỷ này sợ rằng sao là một việc khó khăn Tôi chỉ xác định được đây là một nữ quỷ. Đêm hôm qua tôi đã lần theo quỷ khí còn sót lại giữa nữ quỷ kia. Nhưng mà khi tôi ra ngoài phía sau bệnh viện thì quỷ khí đó đã biến mất. Tôi không biết bằng cách nào nữ quỷ lại có thể xóa đi vết tích quỷ khí. Như thế thì chắc chắn cô ta chỉ ở đâu đó quanh bệnh viện. Dõi theo một thời gian nữa chúng ta có thể phát hiện ra nữ quỷ đó ở đâu. Kiểu chứ bây giờ liền mỉm cười rồi nói. Thôi được rồi. Chuyện này tôi không phải là thể pháp nên không giúp ích được gì cả. Việc của tôi chỉ có thể là chăm sóc cho hai người mau khỏi bệnh Đồ ăn sáng tôi cầm tới đây để tôi lấy cho hai người Hậu béo đang nằm trên giường bệnh Nhìn cháu thì lập tức nhăn mặt Gì thế? Lại cháu hả? Cả ngày hôm qua tuần cháu có thể cho tôi ăn cái thứ khác được không hả? Kiều chị bấy giờ đưa mắt lườm hậu béo Bác sĩ nói cậu bị gãy xương cổ Nên không thể ăn đồ cứng được đâu Tạm thời ăn cháu trong vòng 10 ngày sau đó bác sĩ chụp hình cho cậu Nếu như xương lành có thể ăn Lúc đó thì không cần phải tiếp tục ăn cháo nữa Hậu béo bây giờ liền trợn tròn mắt Cái gì 10 ngày Tôi còn phải ăn cháo thêm 10 ngày hả Kiều Chi đặt bắt cháu sướng trước mặt hậu béo Thì bây giờ cậu có không Nếu không ăn thì tôi mang về nha Hậu béo bây giờ liền nói À ăn chứ Miết là cô cô đưa cho tôi cái gì tôi cũng ăn hết à Thành Hải bấy giờ quay sang nhìn cái thằng này chỉ muốn buồn nôn Không biết được cái thằng này nó học ở đâu cái tính lẻo mép Cả ba người còn đang vui vẻ nói chuyện Thì ở bên ngoài có tiếng bước chân chạy tới Bóng dáng của giám đốc lông đi tới trước cửa phòng Thì Thành Hải ông bấy giờ liền lên tiếng Thành Hải à, mau giúp chúng tôi với, có người bị quyền hành rồi Thành Hải cùng với Kiều Chi liền đứng dậy đi đến phòng của giám đốc lâm Hai người đi cùng giám đốc lông tới một căn phòng bệnh Trong phòng người đàn bà không ngừng gào thét Vừa nhìn thấy người đàn bà kia Thanh Hải liền nhận ra đó chính là nữ quỷ này. Hắn đi nhanh tới chỗ người đàn bà. Thế nhưng nữ quỷ vừa thương hắn thì quay người toàn bỏ chạy. Á ta còn không quên để lại tiếng cười đầy thách thức. Người đàn bà bấy giờ dật điện vầy cá ngang vật xuống dưới ngất liệm. Thanh Hải quay sang giám đốc lâm hắn liền bào. Ông sắp xếp cho người đàn bà kia nghỉ ngơi chỉ độ hai tiếng nữa bà ta sẽ tỉnh lại. Tại phòng của giám đốc Lâm, Thanh Hải cùng Kiều Chi có mặt ở trong phòng. Giám đốc Lâm rót nước mười hai người. Ông ta đến giờ vẫn còn đang lo lắng. Nhìn Thanh Hải giám đốc Lâm bấy giờ liền hoài. Con quỷ kia khi nãy cậu có thấy nó không? Thanh Hải liền gật đầu nói. Tất nhiên là tôi có thấy. Nhưng mà khi vừa thấy tôi thì con quỷ đó lập tức quay lưng bỏ chạy. Tôi vẫn là chậm hơn nó một bước. Giám đốc Lâm bấy giờ thở dài ông bảo. Không hiểu sao thời gian gần đây con quỷ đó liên tiếp quẩy phá trong bệnh viện. Cậu xem có kế sách nào có thể bắt được con quỷ đó không? Thanh Hải gật đầu hồi lâu hắn bảo. Việc bắt con quỷ chắc chắn là tôi sẽ bắt nó. Tuy nhiên tôi cần thời gian để có thể tìm hiểu được chính xác nơi nó đang ẩn náu Nếu như không phải vì chân của tôi đang bị thương, thì con quỷ đó không thể nào chạy thoát khỏi tay của tôi. Ông yên tâm, không cần quá lâu tôi chắc chắn sẽ bắt được con quỷ đó. Giám đốc Long vội vàng giải thích cậu hài à. Không phải là tôi không tin tưởng cậu. Cậu nói thế chắc là hiểu nhầm ý của tôi. Cậu là người quen của Kuchi, cho nên tôi chắc chắn không bao giờ nghi ngờ cả. Tôi chỉ có một phần sốt ruột vì người nào cũng thích quân quỷ của Ephas ở đây. Tôi hôm qua khi tôi đâm bãi xe thì tôi thấy ở gần cổng bệnh viện có thấy bóng người mặc bộ quần áo màu đỏ đứng trong góc tối trừng mắt nhìn tôi. Lúc đó tôi biết đó chính là quân quỷ nên là tôi cố tình làm ngơ. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình. Cậu có thể nào Giám đốc lông vừa nói đến đây Thanh Hải lập tức lấy ra lá bùa để trộm ta Ông cầm lấy lá bùa này Một lá ông rắn vào trước cửa kính ô tô Mà ông hãy đi Lá bùa còn lại ông mang theo bên mình Con quỷ kia không dám làm gì ông đâu À cảm ơn cậu Tôi sẽ giữ hai lá bùa này cẩn thận Thanh Hải gật đầu nói Nếu như không còn chuyện gì tôi không làm phiền ông nữa Giờ chúng tôi quay về bệnh viện Có chuyện gì ông cứ qua đó để tìm nhé Thanh Hải cùng Kiều Chi chào ông Lâm sau đó cả ngày rời đi. Về tới vòng Thanh Hải im lặng ngồi một mình, hắn tính toán cách cụ thể để có thể bắt được con quỷ. Ngày hôm đó hắn cứ loay hoay một mình ở đó, Kiều Chi cùng hậu béo biết hắn đang làm việc cả hai không dám làm phiền. Tới cùng ngày Kiều Chi mang đồ ăn quay trở lại bệnh viện, cô mang tới đặt súng bàn quay sang nhìn Thanh Hải, hắn còn đang mãi mê làm gì đó. Sau khi cho hậu béo ăn xong cô dặn dò Thanhải đồ ăn mình để ở bàn rồi rời khỏi bệnh viện nử đêm trong bệnh viện tính khóc của người con gái lại vang lên thảm thiết vừa nghe tiếng khóc của người con gái Thanh Hải cầm theo túi vải rời khỏi vầm đi ra phía sau bệnh viện trước mắt nắn là một con đừng nhỏ dẫn tới nhà xác đứng từ xa Thanh Hải đã thích người con gái ngồi vất vẻo trên mái nhàê cốc của cô ta còn đang giả dích nước quỷ đã bị phát hiện Cô ta quay sang nhà hàm răng đen xỉ cười lên lanh đành Nữ quỷ cười lên đầy điên dại Ngày sau đó cô ta quay người bỏ chạy Thanh Hải lúc này rất nhanh đánh một lá bùa với nữ quỷ Hắn định dùng bùa để chặn đường Thế nhưng hắn vẫn chậm một bước Nữ quỷ cứ như vậy biến mất Mẹ nó Phải là để cho nó nhanh hơn một bước Đành theo vết con quỷ để lại Thanh Hải đuổi theo con quỷ Nhưng ra tới bên ngoài dấu viết kia đã biến mất ải trước mắt quan sát chung quanh hắn con linh cảm nước quỷ chỉ đang ẩn nấp đầu đó quanh đây thì những hắn không thể nào phát hiện được nước quỷ kia đã đi đâu ngay cả khi hắn sử dụng âm dưng nhãn không thể nào nhìn ra được Thanh Hải đi loanh quanh tìm kiếm hồi lâu không phát hiện điều gì bất thường Thanh Hải miễn cưỡng quay trở về phẩm để hôm đó trong bệnh viện tính khóc của người con gái lại già dích vang lên Than Hải mặc dù có nghe tiếng khóc của nữ quỷ nhưng hắn ra đây không còn mảy may quan tầm tới Thời gian trôi qua Thanh Hải bánh giờ đã ở trong bệnh viện được một tuần lễ Hàng ngày hắn vẫn luôn tìm cách để tìm ra nước quỷ kia Cả ngày số bệnh nhân bị nữ quỷ nhập vào ngày càng nhiều Khiến Thanh Hải phải luôn tay luôn chân Hắn có cảm giác như con nước quỷ này đang cố tình trêu đùa thách thức của hắn vậy Cậu Hải là con người bị quỷ nhập rồi Thanh Hải vừa ngồi dậy đã có người chạy tới phòng gọi Hắn mệt mỏi cùng người bác sĩ đi Nhưng mọi lần khi thấy Thanh Hải vừa tới Người kia liền cười lên Chế tay về Thanh Hải thách thức Bắt đi Bắt tao đi Người đàn bà nói đến đây liền ngã vật ra và ngất liệm Thanh Hải sắp xếp cho người đàn bà rồi sau đó hắn rời đi Trên đường quay trở về Đầu óc Thanh Hải chỉ suy nghĩ tới việc Làm sao có thể bắt được nữ quỷ kia Cho đến khi hắn nghe tiếng giọng của Kiều chi vang lên Cậu về rồi à Giám đốc lông có qua đây tìm cậu đó Thanh Hải ngần mặt lên thấy giám đốc Lâm Cùng với kiểu chi đang ngồi trong phòng hắn liền đi tới Chỉ có mấy ngày giám đốc Lâm như là già thêm cả chục tuổi Ông nhìn Thanh Hải mà trong lòng lo lắng Cậu Hải à Tôi biết là cậu vẫn đang tìm cách giúp bệnh viện Nhưng mà tôi thấy lo lắng quá Mấy ngày tôi không đêm nào có thể ngủ được ngon giấc Không biết là cậu đang nghĩ ra cách nào để đối phó với con quỷ kia chưa Thanh Hải bấy giờ ngồi xuống bên cạnh giám đốc Lâm Hắn gần đầu nói Cách thì tôi đã có để tìm được nữ quỷ kia. Thế nhưng mà cách này tôi cần ông với Đích thân giúp tôi. Giám đốc Long về mặt hiện đinh đầy hy vọng. Cách gì vậy cậu nói đi. Chỉ cần sắp xếp được việc này tôi sẵn sàng làm. Thanh Hải bấy giờ điện nói. Mấy ngày hôm nay tôi tính toán đủ đường tìm cách con quỷ xuất hiện. Tại những nơi mà nó có thể xuất hiện. Thế nhưng mà tất cả những tính toán của tôi đều không có đúng. Thế nhưng mà có một điều mà tôi... Chắc chắn đến hơn 9 phần Chính là con quỷ nó sẽ nhắm tới ông Dù gì thì ông cũng chính là giám đốc của bệnh viện này Còn nữ quỷ nếu muốn quấy phá bệnh viện Thì ngoài việc quấy phá bệnh nhân ra Thì khả năng cao là nó sẽ nhắm đến ông Chẳng phải ông đã từng nói với tôi ấy, Là vì giám đốc của bệnh viện đột nhiên bị chết cách đây một năm Tôi đang suy nghĩ Con đứa quỷ này chính là người đã gây ra cái chết của vị giám đốc kia tôi cả nông dụ con quỷ xuất hiện Lúc đó tôi sẽ đi theo ông và con quỷ. Tôi muốn xem cô ta đưa ông tới chỗ nào. Nơi đó chính là nơi một con nữ quỷ kia đang ẩn nóng. Giám đốc lòng mặt mũi hớn hở chuyển sang tái mét, miệng ông ta lắp bắp. Cậu nói là tôi dùng làm mùi như con quỷ xuất hiện. Thế nhưng mà tôi, tôi làm sao mà làm được? Giả nhớ như con quỷ nó bắt tôi thì tôi biết phải làm thế nào. Tôi cũng chỉ là người trần mắt thì thôi. Tôi làm sao chống được nó? Cái chuyện này tôi từng nghĩ là tôi không làm được. Thanh Hải Bánh Giờ liền thở dài rồi bảo Ông không cần phải lo lắng như vậy đâu Mọi chuyện tôi đều có dự tính riêng của mình Con quỷ chắc chắn sẽ không làm hại được ông Giám đốc Lâm sẽ đến chân tay run lời bầy Ông cố gắng bình tĩnh nói Cậu phải đảm bảo an toàn cho tôi đấy Thanh Hải Bánh Giờ liền gật đầu rồi bảo Tôi đảm bảo mà có tôi ở đây đừng nói một con quỷ có là 10 con 100 con Tôi cũng đảm bảo an toàn cho ông Kiều Chi lúc bấy giờ mới liền tiếng nói Ông cứ an tâm vào Thanh Hải đi Anh ấy chắc chắn không để trông xảy ra chuyện gì đâu Nếu như ông không tin với ấy Thì tôi có thể đứng ra đảm bảo thay Hoặc như đến cả tôi ông cũng không tin Thì tôi có thể gọi điện cho bố Dù gì giữa Thanh Hải và bố tôi đều là chú Quen biết mà Chuyện này tôi thấy là không cần thiết đến Chủ tịch Tùng đâu À tôi tin hai người mà Giám đốc Lâm nghe giọng điệu tự tin của Thanh Hải Lại thêm có Kiều Chi đứng ra bảo lãnh Thì trong lòng cô cũng đã ổn định hơn. Giám đốc lầm chỉnh đốn lại tác phong cho phù hợp với vị trí giám đốc. Ông hít một hơi thật sâu lên lệ bình tĩnh rồi bảo. Theo cậu thì bây giờ tôi cần phải làm gì? Thanh Hải bấy giờ liền nói. Tôi cần ông giúp tôi làm mồi như nước quỷ kia. Hôm nay ông không cần quay trở về nhà mà ở lại bệnh viện. Là bùa tôi đưa trông trước giờ ông đưa lại cho tôi. Chuyện nữa tôi cùng kiểu chi tiết phẩm của ông. Hai chúng ta sẽ làm luôn bám sát bên cạnh ông. Nếu như nữ quỷ muốn giết chết ông Thì tôi sẽ dạy tế cứu ông Thế cho nên ông có thể yên tâm rồi chứ Giám đốc Lâm tỏ vẻ khó hiểu ông ta bảo Cậu nói sẽ ở bên cạnh tôi Nhưng mà con quỷ kia chẳng phải chỉ cần nhìn thấy cậu là sao bỏ trốn hay sao Thanh Hải không vội trả lời Anh lấy trong túi vải ra một láng bùa Để láng bùa đến trước mặt của ông Lâm Thanh Hải bánh giờ liền bảo Đây là một loại bùa chú có tên là ẩn hồn phù Nhà lá buồn này tôi có thể cho mắt con quỷ khi nó không phát hiện ra tôi và kiểu chi. Sau đó thì con quỷ sẽ đưa ông đi. Hay chúng tôi sẽ đi theo ngay phía sau ông và con quỷ. Giám đốc Lâm là người trần mắt thịt. Thế nên mấy chuyện như vậy ông ta chỉ nghe trong mơ hồ. Giám đốc Lâm bấy giờ gật đầu rồi bảo. Vậy tối nay tôi sẽ làm theo kế hoạch của cậu. Cậu lại bệnh viện để dụ con quỷ kia ra mặt. Đêm hôm đó giám đốc lầm ngồi trong phòng làm việc Nơi đêm bất ngờ có tiếng bước chân từng hành lang vọng lại Cộng với tiếng bước chân là tiếng khóc giả dích của người con gái Giám đốc lầm rồi đã chuẩn bị tinh thần Cộng với đó là thanh hại và Kiều chi đang ở gần đó Tuy nhiên cả người ông vẫn run lên lầy bầy Giám đốc lầm bấy giờ cố gắng điều hòa nhịp thở Ánh mắt ông nhìn về phía cánh cửa phòng chờ đợi Đúng lúc này thì bất ngờ có một cơn gió mạnh thổi tới Cánh cửa phòng bị gió bật thổi ra Thân ảnh của người con gái xuất hiện đọc bên ngoài cửa Cô ta không đi vào trong phòng Chỉ đứng với tay nhìn về giám đốc Lâm Giọng nói của người con gái vang lên Lại đây Lại đây với tôi Không, tôi không đi với cô đâu Không Ông Lâm lúc đầu còn giữ được lý trí Tuy nhưng sau đó điên tiếp những tiếng gọi của người con gái Khiến cho ông bị mê hoặc Ông Lâm giống như người mất hồn đi theo người con gái kia ra bên ngoài Chỉ đợi có như vậy Thanh Hải giang hiệu cho Kiều Chi cùng với mình đuổi theo ông Lâm. Nếu quỷ bấy giờ ngồi trên cổ của ông Lâm, hai tay cột tàm bịt mắt của ông Lâm lại, giọng nói của nước quỷ vang lên đầy ma mị Đi đi, quạt bên trái, đi đi, quạt bên phải. Nếu quỷ cứ như vậy chỉ đường cho ông Lâm bước đi. Theo trần của nước quỷ Thanh Hải đi tới một ngôi nhà bị bỏ hoang nằm ở gặp cuối của bệnh viện. đây là một dãy nhà cũ ký xuống cấp chậm chậm quỷ đưa ông Lâm vào bên trong cu nhà bỏ hoang kia Thanh Hải đi ra hiểu cho kiểu tri đứng bên cạnh đợi mình trước khi rời đi Thanh Hải không quên lấy ra bà lá bùa rồi bắt đầu phát quyết một trận pháp nhỏ bảo vệều tri được hình thành và bên trong rãy nhà bỏ hoang Thanh Hải thì ông Lâm đang đứng trong một căn phòng dưới lầu một trên tay ầm đến lúc nào đã cầm một thanh sắt nhọn nước quỷ ngồi trước mặt của ông Lâm ánh mắt của cô ta nhìn Ông đầy vẻ thích thú. Cộng với đó là giọng nói của nữ quỷ lại văng lên. Đâm đi, đúng rồi, từ từ đâm vào mắt của mình. Ông Lâm từ từ làm theo những lời của nữ quỷ sai bảo. Thế nhưng đúng lúc này, một lám bùa bay tới đánh mạnh vào tay của ông Lâm. Thanh sắt nhọn bị đánh văng qua một bên, rời xuống đất văng lên những tiếng len can. Nữ quỷ giật mình quay sang phía bên ngoài cửa, cô ta trở nên đầy giận dữ. Mày... Lại là mày, là mày phá hỏng chuyện tốt của tao. Nếu quỷ quay người bỏ chạy, thì những ngày từ lúc bước chân vào dãnh nhà bỏ hoang này, Thanh Hải âm thầm tạo ra một trận pháp kết giới. Nếu quỷ bây giờ dù có muốn bỏ chạy thì cũng không thể nào thoát được thân. Cô ta lào tên bờ tướng nhưng bị một thứ gì đó vô hình ngăn lại. Nếu quỷ quay lại nhìn Thanh Hải, cô ta giận dữ rồi quát lớn. Mày, chính mày đã bày kế với tao, là mày đã cố tình dụ tao xuất hiện. Thanh Hải khẽ nhắc miệng lên cười hắn bây giờ nói Không phải mày là người thách thức tao sao Khi mày hãm hại người, thách thức sự kiên nhẫn của tao Mày đã từng nghĩ tới chính bản thân mày cũng sẽ bị tính kế như vậy hay chứ Nếu quỷ bấy giờ cười Linh điền dài Nó dường như là không hề tỏ ra sợ ngại trước Thanh Hải Nếu quỷ chừng mắt lườm Thanh Hải Nó gần giọng Linh rồi quát Mày tưởng tao ở đây sợ mày mà phải cầu xin Ta không thích đối đầu với mày vì ta không muốn bản thân phải chịu thiệt nếu như mày đã ép tao tin đừng này thì mày đừng có trách tao hôm nay tao vào mày để xem ai là người cuối cùng nước quỷ bất ngờ bạo phát cả quỷ khí Thanh Hải bánh giờ cái như nhìn nữ quỷ kia bản thân của hắn đ đầu xác nhận nước quỷ này tu vi khá mạnh không ngờ cô ta còn tạo ra kích khí thế cự này Thanh Hải lấy tiền lòng kiếm nhìn về nước quỷ Trên tay nước quỷ lúc này xuất hiện một chiếc roi sắt dài Á ta công người nắm chặt roi sắt mà quất mạnh về phía của Thanh Hải Tiếng roi sắt sẽ gió vang lên âm thanh vùn vút Cùng với đó là tiếng nổ lớn vang lên mỗi khi roi sắt chạm vào một vật gì đó Thanh Hải giật mình tránh né Tuy nhiên với chiếc chân đầu Thanh Hải rất khó khăn mới có thể miễn cưỡng tránh được những đòn đánh ruộn dập của nữ quỷ kia Thanh Hải không tiếp cận được mình, lại khổ sở trong việc tránh né, nữ quỷ bấy giờ đắc ý rồi cười lớn. Tiên sư, ta lại tưởng thiên sư như thế nào, hóa ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Hôm nay dương gian này sẽ chính thức mất đi một vị thiên sư. Thanh Hải bấy giờ nhìn về nữ quỷ trước mặt, khoai miệng của hắn bất ngờ nhắc lên. Thật vậy sao? Tao sợ rằng ta sẽ làm cho mày phải thất vọng rồi. Hết cầu Thanh Hải bấy giờ lấy ra một đồng tiền xu cổ Hắn kẹp đồng xu vào giữa ngón trỏ và ngón giữa Miệng lầm bầm đọc chung ngữ Đồng tiền xu vẫn đứng nùng đỏ Thanh Hải bấy giờ bắn đồng tiền xu về phía nước quỷ Lập tức âm thanh vang đinh Nước quỷ bị đánh đầm người vào bờ tường Phun ra một búng quỷ huyết Về mặt nước quỷ không khỏi kinh ngạc Mày vậy mà còn có thể làm tới bước này Đúng là tao đã đánh giá thấp mày Không để cho nước quỷ kịp đánh hết câu Liên tiếp những đồng tiền xu cổ được Thanh Hải đánh ra, nơi quỷ bấy giờ vội vàng quay người né tránh, và đánh những đồng tiền xu của Thanh Hải nơi quỷ quất mạnh cả roi sắt đánh trả. Liên tiếp cùng với đó là những tiếng nổ lớn khi đồng tiền xu chạm vào roi sắt, cùng với đó là đồ đặc bên trong phòng rơi vỡ loàng soàng. Cả hai kinh như vậy đánh qua đánh lại. Thanh Hải vì còn phải dùng sức đánh những đồng xu cổ nên khả năng đó linh hoạt. Trên người những vết roi sắt vụn vào người vẫn còn đang dì máu Nước quỷ trong tình trạng có phần khấm kháng hơn Ngoài đòn đánh bất ngờ của Thanh Hải thì nước quỷ chỉ bị si sức nhẹ Cô ta nhìn toàn thân nhóm máu của Thanh Hải thì càng cười lên đầy khoái chí Thế nào thưa ngài thiên sư Ngài còn muốn đánh nhau với ta nữa không? Nếu như bây giờ ngài đồng ý rằng hòa thì ta có thể cho ngài một con đường sống Chỉ cần từ giờ trở đi không xem vào chuyện của ta Lập lời thì mãi mãi không liên quan đến những chuyện của ta làm. Nếu như không thì hôm nay, Ngài cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Thanh Hải chống tiên Long kiếm xuống dưới mặt đất. Hắn bây giờ vươn người đứng dậy nhìn về quân quỷ. Thanh Hải lắc đầu đầy thích thức hắn nói. Hôm nay mày có giỏi thì đánh chết tao. Chỉ cần tao còn một hơi thở, Thì mày cũng đừng mong có thể toàn vẹn thoát gọi nơi đây. Nếu quỷ thấy Thanh Hải cứng đầu lập tức nổi điên, Còn ta điên cuồng đánh về Thanh Hải. Thì lòng kiếm được Thanh Hải nắm chắc trong tay Hắn vừa chống đỡ đòn đánh của nữ quỷ Và nghĩ cách có thể áp sát được cô ta Cả hai vẫn như vậy kẻ tiến đến người lùi lại khoảng cách giữa hai người mỗi khi mà Thanh Hải tiến sát được tới chỗ nữ quỷ Thì hắn ta lập tức lùi ra xa Thế nhưng mà đường như nữ quỷ không hề hay biết rằng Thanh Hải đang toan tính một điều gì đó Và đánh nhau với nữ quỷ miệng Thanh Hải vừa lầm bầm đập gì đó Thời còn lại của Thanh Hải thi thoảng đánh về một lá bùa về các hướng. Đúng lúc này Thanh Hải kịp đánh lá bùa cuối cùng về hướng Bắc, thì doan sắt của nước quỷ theo đó đánh mạnh vào hông bên trái của Thanh Hải, khiến cho cả người của Thanh Hải bị đánh văng qua một bên. Nước quỷ đắc ý liền chừng mắt. Sao rồi? Mày còn muốn đánh nước không? Nước quỷ vung dây sắt cuốn lấy cổ Thanh Hải. Cô ta còn chưa kịp nói nghít câu, thì Thanh Hải dùng tay không túm chặt lấy doan sắt kia. Khói miệng của hắn nhắc lên một nụ cười của kẻ chiến thắng. Thanh Hải nhìn nữ quỷ bằng ánh mắt để sắc lạnh hắn vào. Câu này phải để cho tao hỏi mày mới đống nha. Bây giờ mày muốn đánh nương hay không? Thanh Hải nói đến đây thì liền hô lớn. âm giường ngũ hành trận, khởi. Tức thì dưới mặt đất 5 cây cờ với năm màu khác nhau liền xuất hiện. Cả năm cây cờ vây quanh nữ quỷ. Ở giữa là một hình thái cực đang không ngừng xoay tròn. Nước quỷ bây giờ phát hiện ra mình lần nữa bị người này tính kế, nó bây giờ liền giết lên đầy giận dữ. Mày, mày đã tạo ra pháp trận tới lúc nào? Mày làm từ bao giờ? Không, không thể nào. Thanh Hải nhìn về nước quỷ hắn bây giờ liền bảo. Mày tưởng rằng chỉ có đòn đánh của mày đủ khiến tao phải thành ra bộ dạng như vậy à? Nếu như tao muốn thì dù chỉ một vết thương mày cũng không bao giờ gây được cho tao đâu. Thanh Hải chỉ tay về một lá cờ màu đỏ hắn lạnh nhạt rồi nói. Hóa, khởi. Tức thì một ngọn lửa lớn bao trùm toàn bộ nữ quỷ. Tiếng di đầu đớn của nữ quỷ theo đó lại vang lên. Không dừng lại Thanh Hải quay sang chỉ tay về lá cờ màu vàng hắn nói. Kim, khởi. Bất ngờ từ trong lá cờ vô số những mũi tên nhọn bắn ra đâm vào người của nữ quỷ. Toàn thân của ta lúc bấy giờ quỷ huyết bắn ra vương vãi. Nếu quỷ vội vặn chấp tay văn xin. Cậu xin, cầu xin thiên sư dừng tay. Tha cho tôi, tôi cầu xin Ngài tha cho tôi. Còn nếu tiếp tục sợ rằng tôi sẽ bị hồn phi phách tán, cầu xin Ngài tha cho tôi. Thành Hải phất tay về phía trận pháp, lập tức trận pháp dừng lại. Năm lá cỡ vẫn xoay vòng quanh nữ quỷ. Thanh Hải bấy giờ lên tiếng nói. Nhà người còn muốn đánh nữa hay không? Nữ quỷ quỷ dập xuống đất, cả người thị thảm lắc đầu. Không đánh nữa, tôi không đánh nữa cầu xin, xin ngài dư cao đánh khẽ tha cho tôi một mạng Thanh Hải bấy giờ điện nói Được Nếu như mà mày đã văn xin Thì tao sẽ không giết mày Thế nhưng mày phải nói cho tao biết lý do Tại sao mày lại quậy phá ở đây Nếu quỷ bấy giờ gật đầu Vâng tôi, tôi nói Không giấu gì ngài Ở dưới nền đất bỏ hoang này là mộ của tôi từ chết cách đây hơn 600 năm Khi đó thì tôi mới chỉ vừa tròn 60 tuổi Gia đình của tôi nghèo đến đây gãi tôi cho một gia đình giàu có. Tôi bị đưa về nhà kia để cưới một người đã chết. Đó còn được gọi là minh hôn hay là một đám cưới ma. Ngày trong đêm hôm đó tôi bị chôn vùi cùng với xác của người con trai kia. Chân tay tôi bị đóng chặn vào quan tài. Mặt mũi tay tôi đều bị khâu lại. Tôi lại bị chết oan đức như vậy. Cho đến khi mà cách đây hơn 2 năm. Khi đó phong ấn mà người tế pháp năm xưa đã phá vỡ. Tôi mới có thể thoát được ra ngoài. Tôi vì hận thù nên trêu đồ quẩy phá bệnh viện này. Tôi biết mình có lỗi. cầu xin ngài tha thứ cho tôi. Thanh Hải bấy giờ liền lắc đầu thở dài. Hắn không nghĩ người con gái này lại trải qua một chuyện như vậy. Mình hồn không phải đất chưa từng nghe qua. Chỉ là không ngờ gặp phải trong hoàn cảnh này. Thanh Hải nhìn nữ quỷ rồi nói. Ta sẽ tha mạng cho cô. Thế nhưng những điều cô làm... Thanh Hải người đến giết người ta không thể nào tha cho cô được. Tuy chẳng cô cô sẽ được phía âm ty sử dụng luật pháp của âm ty để phán tội. Bây giờ ta sẽ cho người đưa cô về âm ty, đã cũng chỉ là những điều mà ta có thể làm được cho cô mà thôi. Thanh Hải bây giờ lấy ra hình nhân được làm bằng giấy, một dính nhân đầu trâu một dính nhân mặt ngựa, lấy ra hai lá bùa thanh hải vào hai hình nhân kia, hắn lẩm nhẩm trong đầu Thiền sư phái thiền môn đảo kính thỉnh ngưu đầu mã diện để áp tại nữ quỷ về âm ty chịu tội. Tức thì hành hình nhân bấy giờ bụng cháy. Cộng với đó là ngay thân ảnh điền xuất hiện. Thanh hài bấy giờ chắp tay kính lễ ngay người kia. Ngay sau đó thì là một giọng nói đầy quyền uy liền vang lên. Áp tải vong linh về âm ty Nữ quỷ lập tức biển ngay vị quan âm ty đưa đi. Ông lâm bấy giờ tất tỉnh lại. Ông ngờ ngác phát hiện ra mình ở dãy nhà bỏ hoang Quay sang phía Thanh Hải với đầy viết thương Ông Lâm bấy giờ vội vàng chạy tới Cậu Hải Cậu làm sao thế này Thanh Hải bấy giờ liền lắc đầu Tôi không sao Chỉ là đánh nhau với con nữ quỷ kia một trận có phần hơi đuối sức Ông Lâm nghe thích con quỷ thì giật mình nhìn chung quanh Thanh Hải bấy giờ liền nói Ông không cần làm gì nữa đâu Con quỷ đã bị tôi đánh bại rồi Ông Lâm bấy giờ thở vào ông bảo, để tôi đưa cậu quay trở về phòng. Hai tuần sau bên ngoài cổng bệnh viện, ông Lâm vui vẻ bắt tay với Thanh Hải. Mấy cô cậu quay trở lại Hà Nội thì thoảng xuống dưới này chơi với tôi nha. Thật lòng ân tình của mọi người ở bệnh viện chúng tôi không thể nào có thể dùng lời nói ra hết được. Chỉ biết cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thanh Hải bấy giờ mỉm cười nói, chuyện qua rồi ông không cần phải khách sáo đâu. Nếu như không có gì thì chúng tôi xin phép. Trên ô tô hậu béo mấy giờ có thể cử động lại bình thường Hậu béo quay sang nhìn Thanh Hải rồi hỏi Này thì vụ này kiếm được bao nhiêu hả Thanh Hải sợ tay vào trong túi lấy ra mấy cặp tiền hắn lắc đầu rồi bảo Thì cũng không biết số tiền chính xác là bao nhiêu Theo như kiểu chi nói thì là 4 cặp 500 tổng cộng là 200 triệu đó Cộng với tiền viễn phí của hai chúng tôi nữa đâu đó khoảng 300 triệu Hậu béo bấy giờ liền cười tùm Tôi thấy nghề thể pháp của cậu kiếm ăn được quá đây chứ hả Cái thế này chẳng mấy chốc cậu trở thành đại gia ha Kiều Chi ngồi trên ghế quay lại rồi bảo Dạ hai người có muốn đi ăn gì không? Coi như là ăn tiệc mừng hai người sau hoạn nạn đó. Nghe đường đi ăn hậu béo liền gật đầu liền nói Có chứ, nửa tháng này ăn cháo rồi Khiến cho tôi nhớ mùi vị của thịt của cá quá đi Tôi thèm cảm giác được cắn ngập mồm Kiều Chi à, có phải bùa đắp cho tôi nửa tháng khổ sở đi nha Tôi cảm giác như mình tụt cả chục cân thịt rồi đấy Hai người không tin thì sợ vào tay chân của tôi mà coi này. Tôi cảm giác như là bột bó chân của tôi rộng ra cả phân rồi đấy. Thanh Hải lắc đầu cười khổ. Rồi tôi biết rồi, tôi biết là cầu khổ. Bây giờ cậu đi về Hà Nội rồi ăn tầm bổ có được không hả? Tiếng cười nói của cả ba người vang lên trong ô tô. Trên con đường cao tốc, chiếc ô tô lào nhành hướng về trung tâm của thủ đô.